Tại phòng tổng giám đốc Huỳnh Thịnh, anh đang ngồi xem lại camera. Hai hàng trên mày anh, mỗi lúc một nhíu lại. Đưa tay ấn điện thoại trên bàn làm việc. Gọi giám đốc kinh doanh lên gặp tôi. Nói rồi anh tắt điện thoại. Một lúc sau, cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Vào đi! Dạ, tổng giám đốc cho gọi em ạ. Ừ, cô ngồi đi. Dạ, cảm ơn anh. Hình như phòng kinh doanh mới tuyển nhân viên tiện lợi à? Dạ, đâu có đâu Tổng Giám Đốc. Phòng tôi chỉ mới nhận một nhân viên mới thôi. Nhân viên mới về, làm công việc gì? Dạ, thì cũng công việc giống như những nhân viên khác của phòng tôi ạ. Nhưng tôi lại thấy, giống như làm nhân viên tiện lợi, hay là người sai vặt thì đúng hơn đấy. Dạ, chắc anh hiểu lầm gì rồi. Cô làm việc với tôi cũng lâu rồi. Chắc cô cũng biết, nguyên tắc của tôi không bao giờ phân biệt người mới người cũ, chỉ nhìn nhận trên năng lực của từng người. Hơn nữa, những việc mang đồ cá nhân cho người nhà hay mang tài liệu cũng không phải là của nhân viên mới. Tôi nói vậy, cô hiểu chứ? Dạ, tư tổng giám đốc, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Được rồi, cô về làm việc đi. Chị ta quay về phòng với khuôn mặt đang đang sát khí, lúc đi thì vui vẻ. Cả phòng chẳng ai dám nói tiếng nào, tất cả đều im lặng tập trung làm việc của mình. Tôi thì chẳng có gì để làm, mà cũng không dám hỏi, nên cứ ngồi im như vậy. Cuối cùng cũng tới tàn ca, tôi lấy túi sách, định đứng dậy đi về. Đang đi bộ trên vỉa hè, thì nghe tiếng còi xe bíp bíp. Tiếng còi xe ô tô vang lên khiến tôi giật mình. Quay người nhìn sang thấy cửa kính ô tô đang từ từ kéo xuống. Anh nghiêng đầu nhìn ra rồi nói. Lên xe đi. Tôi nhanh chóng bước lên, ngồi vào kế phụ. Anh không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Tôi đưa tay bật nhạc trong xe lên, cho không khí đỡ ngột ngạt, rồi ngả đầu ra ghế nhắm mắt lại, nghe từng lời của bài hát vang lên, từng câu từng chữ, xào não nề. Đưa tay lau vội giọt nước mắt, đang lan dài trên cỏ má, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, thì thấy xe đã dừng trước nhà từ lúc nào. Tôi quay sang nhìn cái lái, thì bất ngờ tôi gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Và rồi anh nhanh chóng thu ánh mắt trở lại, khuôn mặt lạnh lùng, rơi bước xuống xe đi vào nhà. Tôi cũng đi theo phía sau, cũng không ai nói với ai lời nào. Tắm thay quần áo xong xuôi, tôi bước xuống nhà. Thấy anh đang ngồi ở ghế sofa đọc báo. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao. Con người này sao mặc gì cũng thấy đẹp. Anh ước lên thấy tôi cứ đứng ngây ra đó. Ăn cơm thôi. Dứt lời anh cũng bỏ cuốn báo xuống và bước lại bàn ăn. Tôi cũng nhanh chóng đi theo. Anh nhìn tôi hỏi. Cô làm được không? Tôi cười đáp. Được chứ. À mà anh về từ khi nào đấy? Sáng nay tôi đâu thấy anh ở nhà. Lúc đó cô đi làm rồi. À, vậy à. Chúng tôi ăn cơm xong, thì tôi vào phòng của mình, còn anh thì vào phòng làm việc. Chẳng biết anh làm gì mà sao lại nhiều việc như vậy. Tôi lấy chiếc điện thoại lên mạng đọc tin tức. Đọc được một lúc, thì tôi đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy yêu đời hơn. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước xuống nhà, thấy anh đang uống cà phê. Chào buổi sáng tốt lành. Vừa chào tôi vừa bước đi, thì anh nói vọng theo. Đi cùng đi. Anh đưa tôi tới công ty, khi chiếc xe chuẩn bị dép vào nơi đậu tôi quay sang nhìn anh nói. Anh cho tôi xuống đây được rồi. Sao thế? À không có gì đâu, chỉ là tôi muốn đi bộ tí thôi. Anh dừng xe, tôi bước xuống chào anh, rồi đi bộ vào công ty. Tôi không muốn mọi người nói, tôi dùng sắc đẹp để câu dẫn đàn ông như giám đốc đã nói. Bước vào cửa phòng làm việc, đã nghe mọi người đang bà tán chuyện gì đó. Nhìn quanh căn phòng vẫn chưa thấy giám đốc, vừa thấy tôi, mọi người đã thì nhau hỏi. Hân biết chuyện gì chưa em? Dạ chưa, chuyện gì thế ạ? Tối mai công ty tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Lần nào cũng có tổng giám đốc tham dự tối mai lại được gặp anh rồi em hiền quá đi không tới lượt cô đâu Hà này mai anh mặc đẹp vào nhá em không được để mất mặt phòng kinh doanh đâu đấy tối mai chúng ta sẽ cùng quẩy cùng đi nhá dạ vâng mọi người cứ thay nhau nói ai cũng vui mừng cho bữa tiệc tối mai từ trước giờ tôi rất ít khi đi tiệc trước mỗi kỳ công ty có tiệc tùng gì chồng tôi chỉ đi một mình Tôi ngồi xuống và làm việc một lúc, thì giám đốc vào. Chuẩn bị sai vặt nữa rồi đây. Tôi chóng cầm tự nói với bản thân. Nhưng lạ thay, hôm nay chị ta không biết bị làm sao, mà không hề nhắc đến tên tôi. Cũng không sai vặt như mọi khi. Chẳng biết có uống nhầm thuốc, hay là do mặt trời mọc ở hướng Tây mà mình lại được một ngày yên ổn như vậy. Tới giờ tan ca, tôi đưa tay cầm chiếc túi sách đi về. Tôi đi bộ về nhà, vừa đi tôi vừa hát, cảm thấy yêu đời. Một ngày làm việc, không bị hành, thật thoải mái. Bước vào nhà, thấy anh đang ngồi ở ghế sofa xem tin tức. Nhìn những sợi tóc còn ướt, những giọt nước thi thoảng rơi xuống cỏ má. Khuôn mặt ấy trở nên quyến rũ làm sao. Tháo đôi giày cao gót để ngăn nắp ở trên kệ, tôi bước vào nhà. Anh nhìn tôi, cả hai không hẹn mà nói. Anh về rồi à? Cô về rồi à? Tôi thì thấy buồn cười, còn anh vẫn lạnh lùng như vậy. Không nói gì, chị im lặng tiếp tục xem tin tức. Trong giờ cơm, nhớ lại tối mai có buổi tiệc công ty. Tôi hỏi. Tối mai công ty tổ chức tiệc kỷ niệm, anh biết không? Biết. Thế anh có đi không? Có. À, mà anh làm ở đó lâu chưa? Mười năm anh làm từ ngày công ty mới thành lập luôn hả? Ừ. Tôi nghe nói tổng giám đốc đó rất đẹp trai nhưng lạnh lùng, đáng sợ lắm phải không? Không hẳn. Anh lúc nào cũng kiệm lời, không bao giờ nói chuyện được lâu, toàn làm người ta mất cả hứng. Chẳng thèm bắt chuyện với anh nữa. Tôi ăn vội bát cơm, dọn dẹp xong xuôi rồi lên phòng. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay Sao, nhiều sao, đẹp đến lạ. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao. Rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy xuống nhà, chẳng thấy anh đâu. Sao hôm nay chủ nhật, mà anh ta cũng đi làm nhỉ? Tôi ra vườn đi dạo, cảm nhận được từng giọt sương rơi lúc sáng sớm, cùng với mùi hương của hoa cẩm tú cầu. Sao mà thoải mái quá. Dậy sớm thế hả con? Dạ Quay lại thì thấy Dì tư đang đi vào, tay cầm hai túi đồ ăn to đùng. Tôi nhanh chân chạy lại giúp. Để con phụ gì? Hôm nay nghỉ, sao không ngủ thêm? Còn muốn đi dạo một chút. À, mà anh thị đi đâu rồi ạ? Cậu chủ ra thăm mộ cô chủ rồi. Vậy ạ? Tội nghiệp. Cậu chủ thương cô chủ lắm ấy. Chủ nhật nào, cậu cũng đi thăm. Cô ấy là người thế nào ạ? Cô ấy rất xinh đẹp và hiền lành, giống như con vậy. Mà mỗi tội mãi vẫn không có con. Bà chủ thì mong có cháu, rốt ngày hối thúc vợ chồng cậu. Đợt đó cậu chủ đi công tác liên tục. Cô ấy bị trầm cảm rồi tự sát. Cậu chủ thời gian đó suy sụp như muốn phát điên. Khó khăn lắm mới trở lại được như ngày hôm nay đấy. Dạ. Anh đúng là một người đàn ông tốt. Tôi chỉ mới bị chồng ly hôn, mà đã không muốn sống. Nói chi là anh? Cảm thấy đồng cảm và ngưỡng mộ trước tình yêu của anh dành cho vợ. Tôi lấy đó làm động lực. Anh trở về nhà với khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt đỏ hoe. Chắc anh đã khóc. Trong sâu thẳm đôi mắt anh, tôi thấy một vết thương vẫn trở lành. Chớp mắt đã đến cuối ngày. Tối hôm đó... Tôi chọn cho mình một chiếc đầm trễ vai, mỏng đu, trang điểm nhẹ. Ngắm mình trong gương, trông cũng không để nỗi tệ. Tôi bước xuống cũng là lúc anh ngước lên nhìn. Thấy tôi, anh cứ nhìn chăm chăm, nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh. Thấy anh, tôi liền hỏi. Anh chưa đi à? Chưa. Cô đi cùng không? Tôi hẹn đi với mọi người trong phòng rồi. Hẹn gặp anh ở bữa tiệc. Vừa nói, tôi vừa bước đi còn vẫy tay chào anh. Nhanh chóng tới điểm hẹn. Mọi người thấy tôi, họ trầm trổ khen ngợi Hôm nay em xinh quá. Phải vậy mới không mất mặt phòng chúng ta chứ. Anh chết vì em mất hơn ơi. Thôi mọi người đừng chọc em nữa. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Chúng tôi bắt taxi để đi. Khi chiếc xe dừng lại tại một resort nằm sát biển, bước xuống xe. Tôi ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt. Một bữa tiệc quá lớn. Bước từng bước vào bên trong, những mảng cỏ xanh mướt nằm dưới chân mình. Xung quanh được trang trí hoa và những chiếc lồng đèn sạc sỡ. Cảm giác như mình vừa bước vào một khu vườn cổ tích. Wow! Tiệc lớn quá! Tổng giám đốc mà làm thì chỉ có hoàn hảo. Chúng ta đi chào hỏi mọi người đi. Mọi người bàn tán một lúc. Rồi họ kéo nhau chào hỏi các nhân viên trong công ty. Tôi vẫn ngờ ngác với sự lộng lẫy của bữa tiệc. Thì trên khán đài, giọng MC vang lên. Mời mọi người hướng về khán đài để chào đón Tổng Giám Đốc Huynh Thịnh. Đầu tôi bỗng đổ âm như một vật gì đó vừa ném chúng. Tôi ngước nhìn lên. Một người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc đang từng bước, từng bước lên khán đài. Giọng anh trầm ấm vang lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay. Và cũng muốn cảm ơn tất cả anh em trong công ty đã cố gắng hết mình cùng tôi phát triển công ty tới ngày hôm nay. Kính chúc mọi người ngon miệng. Tôi mở to mắt hết cỡ để nhìn rõ khuôn mặt anh. Lúc này anh đang đứng phát biểu với dáng vẻ đầy uy nghiêm và vẻ đẹp mê hồn. Anh quá đẹp, quá hoàn hảo. Khi những chàng vũ tay vang lên, tôi mới bừng tỉnh. Cũng là lúc. Anh bước xuống khán đài. "Từ nhỏ, tôi đã không quen với những chốn đông người. Hôm nay cũng vậy. Ở đây không khí ngột ngạt quá, nên tôi đi ra dạo biển hít thở." Tiếng sóng vỗ ồn ào, những cơn gió nhẹ mang chút hơi nước của biển đang thổi nhẹ vào tôi. Ngồi xuống, tháo vội đôi giày cao gót, tôi đi chân trần tới cát, cảm thấy bàn chân nham nhám tê tê. Khi từng lớp da thịt mà sát với cát biển, nhìn từ xa, thấy bóng anh đang nhìn ra biển, tấm lưng ấy, bơ vai ấy, sao rộng lớn quá. Tôi bước từng bước lại gần, anh không quay lại, vẫn chỉ nhìn ra biển. Anh không vào trong sự tiệc sao? Ở đó ngột ngạt quá. Anh là Tổng Giám Đốc sao? Ừ. Sao anh không nói? Về cô không hỏi. Với lại, nó cũng không quan trọng. Tôi và anh cứ đứng im lặng, nhìn những cơn sóng đang vượt đại dương để dồn vào bờ. Tôi có thể yêu anh được không? Anh quá hoàn hảo. Tôi không thể với tới được. Tự nhiên tôi nghĩ vậy. Đúng là buồn cười. Về thôi. Anh có tiếng kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ. Quay sang nhìn anh, tôi khẽ gật đầu. Cả hai chúng tôi ra về. Khi bữa tiệc cũng cần kết thúc, anh đi trước, mang theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Tôi đi phía sau, và bỗng từ đâu, một chiếc xe hơi lao tới, tiến gần về phía, phía anh. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh, đẩy anh ra xa. Và rồi, một tiếng rầm, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nghe tiếng anh gọi, cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang ôm mình. Tôi từ từ mở mắt nhìn anh. Cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình, tôi nói. Anh Thịnh, nghe rõ những gì tôi sắp nói. Nếu có thể, tôi muốn mình chữa lành vết thương trong trái tim anh. Tôi yêu anh, nhưng tôi không có cơ hội để làm nữa rồi. Anh hãy quên đi quá khứ, mà sống vì tương lai. Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ. Không! Tôi chỉ kịp nghe được một từ không phát ra từ miệng anh, và rồi trước mắt tôi giờ đây không còn thấy khuôn mặt anh nữa, mà đổi lại làm một màu đen. Tôi không còn biết gì nữa. Tiếng còi cấp cứu vang lên, tiếng băng ca chạy trên hành lang bệnh viện, và cuối cùng là tiếng đóng lại của cánh cửa phòng cấp cứu. Anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm nắm chặt đầu cúi xuống. Để che giấu đi sự lo lắng của mình Ba tiếng đồng hồ trôi qua Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra Một vị bác sĩ già bước ra Anh vội vàng chạy tới Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Trước mắt, cô ấy đã qua cơn nghị quịch Nhưng cô ấy sẽ khó tỉnh lại Ý ông là sao? Dựa vào nghị lực và ý chí của cô ấy thôi Về bác sĩ vũ nhẹ lên vai anh rồi quay người bước đi. Anh bất lực nắm tay thành nắm đấm và doanh người đấm mạnh vào tường. Máu ứa ra từ bàn tay đau rát. Nhưng đó không đau bằng vết thương trong lòng anh. Những giọt máu đang dì và nỗi đau trong tim anh lúc này. Chúng như những mũi dao đang khoét sâu vào vết thương chưa lành. Vài tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng... Hân cũng được đưa về phòng bệnh. Hàng ngày sau giờ làm, anh đều đi thẳng đến bệnh viện. Anh ngồi hàng giờ bên giường bệnh. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay Hân. Những ngón tay nhỏ bé nằm trọn trong bàn tay to lớn. Rồi anh nhẹ nhàng đưa lên áp vào má mình. Anh nhắm mắt lại. Có phải bản thân mình quá hèn nhát? Ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không dám đối mặt. Anh mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hân. Anh nói. Hân, sao em ngủ lâu quá vậy? Em giận, vì anh đã không đối diện với tình cảm của bản thân sao? Em có nghe những gì anh nói không? Không phải, anh không có tình cảm với em, mà là anh sợ. Anh sợ, em sẽ giống cô ấy. Em mau tỉnh lại đi, nằm như vậy. Không đẹp đâu. Ngày ngày, anh vẫn trò chuyện với cô như vậy. Dù biết, khả năng Hân nghe thấy là rất ít. Nhưng anh không nản lòng. Anh vẫn kiên trì, cho dù đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi. Anh biết, bản thân mình không phải không yêu Hân, mà anh sợ đối diện với nó. Anh sợ sự lạnh lùng của anh sẽ làm Hân đau khổ. Sợ bản thân mình phải chịu đau đớn. Khi vết thương trong tim anh vẫn chưa lành, anh rất sợ điều đó, nên cố tình không dung động trước Hân. Nhưng anh đã sai. Khi nghe Hân thốt ra ba từ, em yêu anh, trái tim anh như lạc nhịp, lúc ấy anh đã nhận ra rằng mình đã yêu Hân nhiều như thế nào. Hôm nay Hân nằm đây, trong căn phòng này là do anh mà ra. Anh đau khổ gian vặt bản thân mình. Nhìn Hân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh sao. Tim anh đau nhói. Anh mong bản thân mình là người gánh chịu nỗi đau này cho Hân. Nếu thời gian quay lại, anh sẽ không để Hân vì anh mà ra thế này. Và rồi trong vô thức, một giọt nước mắt của anh làn dài rớt xuống bàn tay nhỏ bé của cô. Giọt nước mắt của người đàn ông đang nhìn người con gái mình yêu nằm đó. Trong tầm tay, nhưng bản thân lại bất lực. Rồi cái ngày tịnh bệnh cũng đến. Tôi từ từ mở mắt sau một giấc ngủ khá dài. Tôi nheo nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Một màu trắng cô đơn đến lạ. Căn phòng im ắng, không một bóng người. Tôi bước xuống giường, chậm rãi tiến về cánh cửa. Đưa tay lên chốt cửa, xoay nhẹ, cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Bước từng bước nặng nề ra hành lang, bỗng tôi nghe thấy tiếng tranh luận, nhưng điều kỳ lạ là trong đó có xen lẫn giọng nói khá quen thuộc. Tôi bước tới cần hơn. Trước mắt tôi là hình ảnh anh đang nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi. Chồng bà ấy rất sang trọng. Tôi lặng thinh, cố lắng nghe đoạn hội thoại đó. Sao mẹ lại đến đây? Còn có biết mẹ về lúc nào không? Nhiều việc quá nên con không để ý. Con không để ý. Hai bận chăm một đứa con gái đã qua tay đàn ông khác. Sao mẹ lại nói như vậy? Con và con bé đó là thế nào? Con yêu cô ấy. Yêu? Con yêu một con đàn bà đã ly hôn sao? Chuyện đó không quan trọng với con. Không quan trọng với con, nhưng quan trọng với mẹ. Mẹ nên nhớ, con cũng đã kết hôn một lần. Con mẹ cũng không phải là trai tân. Sao mẹ bắt con cái người ta phải là gái tân chứ? Con là đàn ông. Đàn ông thì sao? Đàn ông thì có thể kết hôn bao nhiêu lần và ly hôn tùy thích sao mẹ? Đáng lý bản thân mẹ cũng là phụ nữ. Mẹ phải hiểu nỗi đau của người bị lỡ đò như thế nào chứ? Dù thế nào, con cũng không bỏ mặc cô ấy đâu. Mẹ không nói nhiều với con nữa. Một là mẹ, hai là cô ta. Dứt lời, bà quay lưng bước đi. Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng bạc khuất dần. Tôi trở về phòng, nằm trên trước giường bệnh, nhắm đôi mắt, giả vờ như chưa tỉnh lại. Cánh cửa phòng mở ra. Thịnh bước vào, tiến lại ngồi xuống cạnh tôi. Anh nắm lấy tay tôi. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay tôi xuống giường. Anh úp mặt lên nó. Tôi cảm nhận được người anh khẽ rung, và rồi một giọt nước ấm nóng rớt xuống. Tôi cảm thấy lồng ngực mình khó thở, tim tôi đọc nhói. Cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp trực trào. Tôi biết, giờ đây anh đang rất khó xử vì đứng trước hai sự lựa chọn. Bên nghĩa, bên tình, nó không hề dễ dàng. Hân, dậy đi em. Em ngủ lâu lắm rồi.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 Anh chậm rãi rút một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa. Anh hít một hơi, rồi từ từ phả ra làn khói trắng. Những làn khói theo gió cuốn vào không trung rồi tan biến. Tôi hé mắt nhìn tấm lưng anh. Anh đứng đó, với đôi mắt nhìn xa xăm, đầy tâm sự. Khô xong điều thuốc, anh quay lại chỗ tôi nằm, nhẹ nhàng đặt lên chán tôi một nụ hôn. Giọng anh trầm ấm, Em ngủ ngon. Khi cảm nhận được nhịp thở anh đều đều, tôi từ từ mở mắt, kẽ đưa bàn tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mi dài cong phút, chiếc mũi cao và làn mùi mỏng. Cố gắng lướt nhẹ từng đường nét đó, để nó mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi, tôi vội vàng đưa tay lên bịch miệng, để tiếng khóc không nấc lên thành lời trái tim tôi lại một lần nữa nhói đau vết thương kia vừa lành lại thêm một vết thương khác tôi cứ nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kỹ anh khẽ cự người thức giấc tôi vội nhắm nghề đôi mắt giả vờ như chưa tỉnh anh kéo tấm chăn bước xuống giường vào nhà tắm lúc sau anh đi ra bước lại gần tôi đưa tay gạt những sợi tóc vương trên mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên chán một nụ hôn Anh đi làm nhé. Xong việc, sẽ vào với em. Cánh cửa phòng khép lại. Tới lúc này, tôi hoà khóc. Hạnh phúc của tôi, sao mong manh quá. Cứ ngỡ gặp được anh, cuộc đời của tôi sẽ rực rỡ trở lại. Tôi yêu anh. Tôi khao khát có được hạnh phúc. Nhưng tôi lại không đỡ để anh bằng tiếng là đứa con bất hiếu. Không thể vì một chữ tình mà vứt bỏ chữ nghĩa. Có lẽ... Tôi ra đi sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Có lẽ anh sẽ đau, sẽ buồn, nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thường đó. Bước chân ra khỏi bệnh viện, tôi lang thang như người mất hồn. Dừng chân lại một quán ăn ngay bên bờ sông, nơi mà anh và tôi đã từng đến. Tôi lại tiếp tục đi đến cây cầu, nơi tôi và anh từng ngồi. Cố gắng khắc kỳ những gì liên quan tới anh. Cả hai chưa bao giờ chính thức hẹn hò, nên kỷ niệm không nhiều. Đón taxi quay lại nhà anh, đứng từ xa nhìn nó một lần cuối. Đi nhé, tạm biệt. Tôi đã suy nghĩ rồi, đi đâu cũng không bằng nhà mình. Nghĩ vậy, tôi liền đặt vé để sang Nhật. Có lẽ bố mẹ sẽ là chỗ dựa tinh thần cho tôi lúc này. Đặt chân tới đất nước Nhật Bản. Nơi được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc. Vừa bước ra, đập vào mắt tôi hàng chữ được viết trên tấm bìa. Chào mừng con gái Lê Hoàng Ngọc Hân. Tôi bước nhanh về phía gia đình mình, cuộc gặp gỡ sau hai năm theo chồng. Gặp lại bố mẹ, tôi như vỡ hòa. Tôi nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ mình mà nước nở. Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi. Con gái đi đường có mệt không? Dạ. Không sao mẹ ạ. Bỗng bố tôi nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi. Con rể đâu? Chồng con không theo con à? Dạ không bố ạ. Về nhà con sẽ nói rõ với mọi người. Anh trai lái xe đưa mọi người trở về. Bước vào nhà cảm giác bình yên đến lạ. Chắc có lẽ chỉ khi được sống với gia đình thì tôi sẽ thôi tổn thương. Mở cửa bước vào. Mẹ vỗ và anh trai. Đưa em lên phòng nghỉ ngơi trước đi con. Dạ vâng. Vào phòng tôi nhìn quanh một lượt. Mọi thứ vẫn vậy. Đúng là chỉ có gia đình là luôn bảo bọc và không bao giờ bỏ rơi tôi. Bước lại phía cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi. Đưa bàn tay ra để hứng những hạt tuyết rớt xuống chạm vào da mình. Nó không thấy lạnh bằng nỗi lòng của tôi lúc này. Thay bộ quần áo mới do mẹ chuẩn bị, tôi quyết định xuống nhà và nói chuyện ly hôn với gia đình. Bước xuống lầu, thấy mẹ đang dọn thức ăn trong bếp, bố và anh trai đang xem tin tức. Thấy tôi, mẹ mỉm cười. Sao không nghỉ ngơi tí nữa? Dạ không sao đâu mẹ, con muốn nói chuyện với mọi người. Lại đây ngồi xuống đi em. Có chuyện gì nói đi con. Tôi hít thở sâu rồi bình tĩnh nói. Con đã ly hôn rồi. Cả ba người đưa chố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Sao? Mọi người không cần ngạc nhiên vậy đâu ạ. Bố tôi lại hỏi dồn. Tại sao lại ly hôn? Vì... Vì con không giỏi trong việc làm vợ. Chẳng phải hai đứa đang hạnh phúc lắm hay sao? Mọi chuyện không hề đơn giản như bố mẹ nghĩ đâu ạ. Nói xong tôi cúi mặt, mẹ thấy vậy, liền ôm tôi vào lòng. tôi được rồi, mọi chuyện qua rồi. Có nói cũng vô ích, còn về nhà là tốt rồi. Ăn cơm xong trở về phòng, tôi nằm vật lên giường. Hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt. Vô thức, tôi lại rơi nước mắt. Vội quẹt ngang nước mắt, tôi dặn lòng. Không được khóc. Sao phải khóc chứ? Ra đi để anh được hạnh phúc. Cứ nghĩ như vậy, tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Hôm sau, anh trai đưa tôi đi tham quan khắp thành phố. Tôi bàn với anh trai. Ngày mai, em sẽ đi xin việc làm anh ạ. Xin việc á? Sao không để thêm một thời gian nữa? Ở nhà cũng buồn lắm. Em muốn đi làm. Vậy được. Để xem có chỗ nào phù hợp với em không? Chỉ có làm việc. Tôi mới không có thời gian để nhớ tới anh. ai trai xin cho tôi làm trợ lý của bạn anh ấy. Công việc khá đơn giản và nhẹ nhàng. Tại Việt Nam Anh trở lại bệnh viện thăm Hân sau một ngày làm việc. Mở cửa bước vào với nụ cười trên môi. Nhưng nó nhanh chóng tắt lìm. Khi anh nhìn thấy chiếc giường trống trơn. Anh nghĩ Hân trong phòng vệ sinh nên bước tới cỏ cửa nhưng vẫn không có ai. Anh chạy khắp bệnh viện.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 Trở về phòng mình với chai rượu trên tay, anh nốc cạn từng ly. Lại một lần nữa, người con gái anh yêu ra đi không một lời từ biệt. Anh khóc, giọt nước mắt đầy đau khổ. Trong cơn say, anh không ngừng gọi tên hân. Cứ thế, anh chìm sâu và giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm bình thường, với một khuôn mặt lạnh lùng và một trái tim đàng dì pháu. Hàng ngày, anh vù đầu vào công việc. Không cần biết thời gian, không cho bản thân dành một phút. Có lẽ chỉ có công việc, anh mới tạm quên đi hân. Trợ lý thấy anh không ổn, liền lên tiếng. Tổng giám đốc, anh nên nghỉ ngơi đi ạ. Tôi không sao. Có việc gì sao? Tôi thấy anh không ổn đâu ạ. Nếu anh cứ như vậy, sẽ không chịu nổi mất. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Anh vẫn làm việc bán mạc, khuôn mặt anh xanh xào thấy rõ. Dấu đã dài, anh cũng không thèm cạo. Người anh như thiếu sức sống. Nhân viên thấy anh đều run sợ. Họ sợ sự lạnh lùng, vô cạp của anh. Đầu óc anh quay vòng. Trước bạn anh tối sầm lại. Bỗng, rầm một tiếng, anh ngã khỏi chiếc ghế, nằm dài xuống sàn, bất tỉnh. Trợ lý vào phòng thông báo cho anh lịch trình cần thiết. Nhưng phát hoảng khi thấy anh nằm bất động ở dưới sàn. Sau một lúc cấp cứu, anh đã tỉnh lại, nhưng cơ thể vô cùng mệt mỏi và đầu óc vẫn trắng. Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi sao? Tôi bị sao vậy? Anh kiệt sức do lao lực, anh nên nghỉ ngơi, có việc gì gấp, tôi sẽ báo. Không sao, cậu ra làm giấy xuất viện đi. Nhưng cơ thể anh còn yếu, bác sĩ bảo theo dõi thêm. Không sao, về nhà nghỉ tí là khỏe thôi. Cậu đi đi. Dạ vâng. trợ lý lắc đầu ngán ngầm làm thủ tục xuất viện. Biết là anh vẫn còn yếu, không thể chịu áp lực thêm. Nhưng lệnh của anh khó mà làm trái. Anh trở về nhà với một cơ thể mệt mỏi. Cũng lâu rồi, kể từ ngày hân đi, anh rất ít kỳ về nhà. Mọi thời gian đều ở công ty. Anh không muốn về nhà, bởi lẽ anh sợ cảm giác cô đơn khiều một mình. Sợ sẽ thấy hình bóng hân. Anh tự dặn lòng sẽ quên hân. Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh thì lại không thể. Chỉ cần nhắm mắt lại, thì hình bóng hân lại vừa về. Và lúc đó trái tim anh lại đau nhói. Bước về phòng ngủ, anh khựng lại trước cửa phòng hân. Cũng đã lâu lắm rồi, căn phòng này không có ai bước vào. Anh vẫn giữ nguyên vẹn mọi thứ về cô. Thỉnh thoảng... Chỉ có dì tư vào quét dọn. Anh đi nhanh về phòng, nằm lên giường nghỉ ngơi, nhưng không thể ngủ được. Ngồi dậy bước xuống nhà lấy chai rượu. Anh uống cạn. Thời gian qua, chỉ có rượu mới đưa anh vào giấc ngủ. Khi ánh mặt trời lên cao sẽ tan mặt đêm, anh từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể mệt mỏi và đầu đau như búa bổ. Cả đêm anh đã ngủ ở ghế sofa. So với thân hình cao lớn của anh...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 Mười năm, mà cả đời này con cũng không quên được. Con... Được rồi. Giờ con muốn làm gì thì làm. Mẹ không ép nữa. Nhìn con như vậy, mẹ đau lòng lắm. Con nên biết, trên đời này không thiếu phụ nữ. Không cần thiết phải hành ngạc bản thân mình như vậy đâu. Phụ nữ tình nhiều. Nhưng cô ấy chỉ có một thôi mẹ. Bà tức giận bỏ đi.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 Nên không khó khăn gì cả. Xuống máy bay, anh về khách sạn nghỉ ngơi và xem lại tài liệu cho cuộc gặp gỡ với đối tác. Tại Nhật Bản Thẩm thoát tôi và anh đã xa nhau một năm. Đối với mọi người, nó không dài. Nhưng với tôi, nó là quãng thời gian khó khăn và tồi tệ nhất. Suốt thời gian qua, tôi chỉ biết vui đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, là ác mộc đối với tôi. Hình bóng anh chưa bao giờ bước ra khỏi tâm trí, dù có rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng không có ai có thể làm tôi rung động. Có lẽ hình bóng anh đã lấp đầy những vách ngăn trong trái tim tôi. Dạn lòng sẽ quên anh, mà sao điều đó lại là không thể? Trước sức mạnh của tình yêu, thì lý trí không bao giờ thắng nổi con tim. Tôi là người rời xa anh, nhưng đâu đó trong tôi vẫn khát khao. Được một lần nhìn thấy khuôn mặt anh, dù ở khoảng cách xa để chẳng nữa. Một năm rồi tôi không dám bước chân về lại Việt Nam. Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ mà chạy đến tìm anh. Hôm nay tôi vẫn đi làm như mọi ngày, mang tập tài liệu cùng lịch trình làm việc vào thông báo cho Tổng Giám Đốc. Mời vào. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu anh cần và lịch trình ngày hôm nay. Ừ, được rồi, em đi làm việc đi. Tôi trở về phòng làm việc của mình, nhưng không hiểu sao, từ sáng đến giờ, trong lòng tôi cứ nồn nao, có một cảm giác gì đó khó diễn tả. Đang ngồi thì sếp gọi. Dạ, em nghe đây sếp. Chiều nay anh có việc, nên 18 giờ, em thấy anh ký hợp đồng với đối tác tại nhà hàng này nhé. Dạ, vâng ạ. Đúng 6 giờ tối. Tôi đến nhà hàng gặp đối tác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc. Vừa bước vào cửa, nhìn từ xa, thấy một bóng lưng quen thuộc. Tôi liền khựng lại. Chẳng lẽ mình nhớ anh quá tới mức bị ảo giác? Tôi lắc đầu nhắm mắt rồi mở ra, thế không thấy bóng anh đâu nữa. Tôi tiếc nuối nhưng lại mừng. Nếu gặp anh thì khó mà đối diện. Đi nhanh về phía phòng VIP mà công ty đã đặt trước. Mở cửa phòng ra chẳng có ai cả. Tôi thờ dài ngồi đợi. Được 5 phút thì cánh cửa mở ra. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thay xếp ký hợp đồng. Vẫn như thường lệ, tôi cố nở ra nụ cười thật tươi để chào đối tác. Vừa quay lại, nụ cười trên môi bỗng tắt lìm. Là thịnh! Anh đang đứng trước mặt tôi, cùng với khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Miệng ảnh ấp úng gọi. Hợ hân! Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng hít thở đều, nở nụ cười tươi, đứng dậy chào anh. Xin chào, tôi đại diện công ty, đến để bàn với anh về hợp đồng lần này. Hần, sao em lại rời đi? Em nói yêu anh, mà sao em lại làm vậy? Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Không thể nhầm được. Anh đã làm gì sai sao? Tại sao em lại bỏ đi? Em có biết, anh phát điên khi không tìm thấy em không? Mỗi câu chữ anh nói như cứa vào tim can tôi. Chẳng phải tôi cũng muốn gặp anh sao? Chẳng phải tôi cũng rất nhớ anh sao? Nhưng khi anh ở đây rồi, thì tôi lại làm sao vậy? Anh nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi và anh từng quen nhau sao? À, anh biết rồi. Hay em bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó? Em không nhớ anh cũng được. Từ từ, anh sẽ giúp em lấy lại ký ức. Em về với anh có được không? Thực sự, anh rất nhớ em. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi không quen anh. Tôi đến đây để bàn với anh về hợp đồng của công ty. Thôi được rồi. Anh sẽ không ép em nữa. Anh sẽ giúp em nhớ lại. Giờ... Mình dùng bữa trước đã. Vậy cũng được. Tôi và anh ngồi dùng bữa, nhưng mắt anh luôn nhìn vào tôi. Còn tim tôi thì đang nhói đau khi phủ nhận không quen anh. Nói ra những điều đó, chắc rằng anh cũng đau. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Từ đầu đến cuối, anh chẳng ăn gì. Hết nhìn, rồi lại gắp cho tôi. Làm tôi không thể nào nuốt trôi được. Sao anh không ăn đi? Tôi không đói, em cứ tự nhiên. Tôi ăn no rồi, vậy mình bàn việc luôn được chứ? Tôi còn ở lại vài ngày, nên để tôi xem xét lại. Vậy xin phép anh, tôi về trước. Để tôi đưa em về. Cảm ơn, không cần đâu ạ. Chào anh. Tôi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa, chắc chắn tìm tôi sẽ đau mặt chết mất. Ra khỏi nhà hàng, tôi lang thang với một tâm trạng dối bời. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Em đang cố quên anh cơ mà. Tôi cứ đi, mãi mề với suy nghĩ của mình. Dừng chân tại một quán rượu, gọi cho mình một ít đồ dùng và một chai rượu. Vị cay rè đắng ngắt, hòa cùng những giọt nước mắt mặn đắng, nhưng cũng không đắng bằng lòng tôi. Tôi cứ uống... Đến khi đầu óc bắt đầu chuyến chóng, mới đứng dậy đi về. Trời lúc này cũng đã khuya. Tôi cứ như một con thiêu thân, cần ánh sáng. Và rồi tôi vào phải một đám thanh niên. Bọn chúng nhìn tôi với con mắt đầy ham muốn. Em xinh đẹp. Đi đâu mà về khuya quá vậy? Muốn cùng bọn anh đêm nay không? Tránh ra cho tôi về. Về đâu? Em ngoan ngoãn chiều bọn anh đi. Không cốt đi cái lũ để tiện. Không nói thêm, chúng kéo tôi vào một con hẻm gần đó, với giọng cười đầy dục vọng, đưa những bàn tay dơ bẩn lên, vuốt ve lên mặt tôi. Lúc này đây, tôi ước, anh xuất hiện cứu lấy tôi, như đã từng kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Chúng thô bạo, kéo mạnh chiếc váy của tôi, và rồi, dầm một cái, một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Tôi như không dám tin vào mắt mình Đúng là anh Anh đã xuất hiện một lần nữa Cứu lấy tôi hà đứng dậy cùng mấy tên còn lại Chỉ vào mặt anh mà chửi rùa Mày là thằng khốn nào Bọn mày không cần biết Không phải việc của mày Đừng có nhúng mũi vào chuyện của bọn tao Tao thích nhúng mũi vào đấy Bọn mày làm gì tao Mấy tên đó cùng lúc Xông lên đánh anh Nhưng anh rất nhanh đã phản ứng kịp Trong lúc anh đang đánh với bọn chúng Tìm một tên rút dao ra Đâm thẳng về phía anh Máu phun ra bắn cả vào mặt hắn Bọn chúng vội vàng bỏ chạy Mặt anh lúc này tái nhợt Anh cố gắng đứng dậy Đi lại chỗ tôi Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ anh lên Miệng tôi không ngừng kêu cứu Có ai không? Giúp tôi với Hẳn Có phải em quên anh rồi không? Nhưng anh chưa từng quên em Anh yêu em Nói rồi anh cục trên tay tôi Máu chảy rất nhiều Ngày lúc này tôi rất sợ Sợ sẽ mất anh mãi mãi Tim tôi như bị ai cầm dao khoét vào Tiếng còi cấp cứu vang lên Con đường đến bệnh viện Sao lại xa quá như vậy Tôi ngồi cạnh anh mà sốt ruột Tôi khóc như một đứa trẻ Miệng không ngừng lầm bầm Anh thịnh Em xin lỗi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 Dạ vâng tôi đây, có gì không ạ? Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhưng lại là máu hiếm. Hiện tại bệnh viện đã hết máu dự trữ. Đầu tôi như bị một quả tạ hàng ngàn tấn rơi xuống. tìm tồi quạt thắt, nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Tôi đi qua đi lại. Làm sao? Làm sao cứu anh đây? Lúc này dối quá, tôi chẳng nghĩ được gì. Cố gắng lấy một hơi. Mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Và rồi một phát hiện lẽ lên trong đầu tôi. Chính mình cũng mang dòng máu hiếm a h cơ mà. Đúng rồi. Tôi quay sang nhìn y tá. Lấy máu tôi. Tôi nhóm máu A-R-H đây. Tốt quá. Cô nhanh theo tôi. Y tá nhanh chóng đưa tôi đi lấy máu. Dù phải lấy hết máu của mình để cho anh, tôi cũng không tiếc. Sau khi lấy một lượng máu khá nhiều... Đầu tôi bắt đầu chóng, cơ thể bắt đầu mệt mỏi, y tá bảo. Cô nên nằm nghỉ ngơi. Không được, nhờ cô dìu tôi đến phòng cấp cứu. Không còn cách nào khác, y tá đành phải dìu tôi ngồi trước phòng cấp cứu, chờ đợi từng giờ từng phút. Lúc này đầu óc tôi quay cuồng, mọi vật trước mắt đều đảo lộn. Nhắm mắt dựa đầu vào tường, hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm cả cuộn mặt. Giả như tôi không giả vờ mất trí, không tỏ ra không quen biết anh, và tôi không đi uống rượu, thì anh sẽ không phải nằm trong đó. Lại một lần nữa, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nơi hàng ngàn tử thần luôn rình dập mạng sống của người bệnh. Tôi cố gắng đưa tay vịn vào tường đứng lên. Bác sĩ già hạ cặp kính cận nhìn tôi. Tôi vội vàng lên tiếng. Anh ấy sao rồi hả bác sĩ? Đã qua cơn nguy kịch. Cô hiện vẫn còn yếu. Cô nên về nghỉ ngơi thêm. Nhìn cô... Chưa kịp nghe hết câu, tôi đã thấy đầu óc tối sầm lại. Tài ủ đi và không biết gì nữa. Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay đang chuyển dịch. Không biết, giờ anh thế nào rồi? Tôi vội quả van và rút đầu kim ra khỏi cánh tay, bước loạn trọng xuống giường. Đầu tôi quay như tròng tróng, lấy tay viện vào thanh giường, lấy lại thăng bằng. Bước tới cánh cửa, hỏi thăm y tá. Thế biết anh nằm ngay sát phòng tôi. đưa bàn tay ru ru lên vạn khóa. Khi cửa phòng mở, anh nằm đó khuôn mặt xanh sao và hình như đã ốm đi rất nhiều. Cổ Lê từng bước tới giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy tay anh. Đôi tay này. Con người này đã kéo tôi ra ánh sáng, mà giờ đây cũng vì tôi mà nằm đây. Tôi ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào vai anh mà khóc. Khóc cho những nỗi nhớ nhung bao ngày. Khóc cho nỗi đau đang dìm máu trong tim. Cô là ai? Giọng nói này đã bao lâu rồi tôi thèm khát được nghe. Ngước lên nhìn anh. Lúc này tôi chẳng cần giả vờ mất trí gì nữa. Cũng không muốn lừa gạt anh. Tôi mặc kệ mọi thứ. Em là Hân, là người bỏ, đã bỏ anh đi một năm trước. Hân nào, tôi không quen cô. Tôi đưa tay lên kiểm tra đầu anh. Quái lạ, bị đâm ở bụng, mà đầu cũng bị mất trí nhớ là sao? Mặc kệ anh, nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Giờ tôi chỉ muốn biết anh, không muốn xa anh nữa. Anh bị thương ở bụng cơ mà, sao lại không nhớ em? Cô là ai mà tôi phải nhớ? Em là Ngọc Hân, người được anh cứu mang khi tuyệt vọng. Cô nhận nhầm người rồi, tôi không quen cô. Không sao, anh quên em cũng được. Em sẽ tìm bác sĩ giỏi, để trị cho anh. Em sợ rồi, em sợ lắm rồi. Sợ mất anh, sợ phải rời xa anh. Anh cũng rất sợ. Tôi cực lại khi nghe anh nói câu, anh cũng rất sợ. Cái gì vậy? Anh không nhận ra mình. Mà sao giờ lại nói vậy? Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt anh, khó hiểu. Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Chưa kịp hỏi, anh đã nói. Anh sợ phải chạy đi khắp nơi tìm em. Sợ cảm giác mất một thứ quan trọng mà không biết lý do. Sợ phải về nhà một mình khi không có em. Anh yêu em, ngọc hân. Khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi cảm nhận được nỗi buồn và cô đơn trong đó. Tôi ôm chầm lấy anh, mặc cho tất cả, giờ tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt để lấp đầy những nhớ mong trong tim tôi. Thấy tôi khóc, anh liền lấy tay ôm lấy tôi, rồi vũ nhẹ vào lưng tôi. Nín đi, lớn rồi hở tí là khóc, anh không thương đâu đấy. Tôi vừa khóc. Vừa đưa tay nhéo nhẹ vào hông anh Và cũng quên mất Chỗ anh bị thương Anh đau Em xin lỗi Anh đau lắm không? Có làm sao không? Em đi gọi bác sĩ nhé Tôi hốt hoảng Khi biết mình véo gần chỗ vết thương Nên vô cùng lo lắng Anh thấy tôi như vậy Nhẹ nhàng đưa tay Nắm lấy tay tôi Rồi đặt lên ngực trái của mình Chỗ đó không đau Anh đau ở đây này Bác sĩ không trị được. Anh vừa nói, vừa nhìn tôi cười. Ôi cái con người này, ngay cả nụ cười, cũng làm tôi sai đắm. Vậy, em trị cho anh có được không? Anh chỉ chờ mỗi câu nói đó thôi. Hai chúng tôi cứ ôm nhau. Như thế, nếu bỏ tay ra, thì một trong hai người sẽ biến mất. Do vết đâm của anh khá sâu, nên phải nằm viện theo dõi. Nên tôi không thể bỏ mặt anh ở đây được. Alo mẹ à, bạn con bị tai nạn, nên con ở lại chăm anh ấy vài hôm mẹ nhé. Có bị nạn không? Mà bạn nào đấy? Bạn trai à? Từ từ rồi mẹ biết. Nhanh khỏi, đưa về cho mẹ xem được thì cưới luôn. Giả bố nó rồi đấy. Mẹ này, tôi còn cúp máy đây. Tôi không thể nói dối gia đình là đi công tác được. Vì Tổng Giám Đốc là bạn của anh trai tôi, nên đành nói thật. Mà tôi cũng muốn đưa anh về để gặp gia đình. Gọi xin xếp nghỉ vài hôm. Những ngày này, cả hai cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Tối đến, đang ngồi gọt hoa quả, thì anh nằm lấy tay tôi. Anh không ăn đâu. Lên đây nằm nói chuyện với anh đi. Anh đang bị thương. Nằm hai người, chẳng may đụng phải thì đau lắm đấy. Không sao đâu. Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi đến tội nghiệp của anh, tôi đành lên giường nằm. Anh răng tay ra cho tôi cúi đầu. Một tay ôm eo tôi. Anh hỏi. Sao em bỏ anh đi vậy? Anh làm gì em buồn à? Không. Vậy sao lại bỏ anh đi mà không nói một lời? Em không muốn anh phải có xử giữa em và mẹ. Không tạm biệt anh. Vì em biết. Sẽ có ngày mình gặp lại, lúc đó em sẽ giả vờ mất trí nhớ và không nhận ra anh như em đã làm. Em ngốc lắm. Dù cho có trở ngại gì, anh cũng sẽ vượt qua được. Chỉ cần em đi cùng anh. Nhưng em không muốn anh phải khó xử, phải đau khổ. Không chuyện gì làm khó được anh. Em bỏ đi là nỗi đau lớn nhất của anh đấy. Vậy anh giả vờ mất trí để trả thù em đấy à? Không. Anh chỉ muốn em biết cảm giác của anh khi nhìn thấy người mình yêu ngay trước mặt, mà người ta không nhận mình thôi. Em biết không? Lúc gặp là em, anh chỉ muốn chạy tới, ôm chặt lấy em. Nhưng khi em nói không quen và không biết anh, lúc ấy trái tim anh như bị bóp chặt không thở được. Sao anh biết? Em bị đám lưu manh kia bắt nạt. Anh đi theo em từ nhà hàng. Anh thấy em ngồi uống rượu và khóc. Lúc ấy anh biết em không mất trí. Nhưng em không muốn nhận anh. Nên anh chẳng còn cách nào khác. Chỉ biết đứng nhìn em từ xa thôi. Đừng bỏ anh đi nữa nhé. Tôi không nói gì. Đưa tay ôm lấy anh và gặt nước mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Ngủ đi em. Tôi nhắm mắt cục đầu vào ngực anh, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên anh. Mặc kệ phía trước có khó khăn đến mấy, thì tôi sẽ cùng anh vượt qua. Có lẽ đêm này là một đêm ngủ ngon nhất, sau một năm qua của tôi và anh. Một giấc ngủ hạnh phúc, không cần dùng tới rượu và thuốc. Khi buổi sáng ban mai kèm theo ánh nắng trói chang sẽ tan mặt đêm, tôi và anh cùng thức giấc. Sau khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong... Cũng là lúc bác sĩ vào kiểm tra cho anh. Anh không muốn ở lại bệnh viện, nên tôi đành xin bác sĩ cho anh xuất viện về nhà. Anh đưa tôi về một căn chung cư. Tôi ngạc nhiên khi biết tại đây anh cũng có nhà. Chưa hỏi thì anh lên tiếng. Anh mua ở đây, vì anh thường xuyên sang đây công tác, và anh có dự định mở chi nhánh ở bên này. Ồ, thế à? Tôi và anh vào nhà, mọi thứ đều ngăn nắp. Tuy không rộng bằng căn biệt thự của anh tại Việt Nam, nhưng nó được trang trí khá bắt mắt, tạo cho người ta cảm giác ấm cúng khi đặt chân vào. Anh vào nằm nghỉ đi, đi lại nhiều không tốt đâu. Không sao, anh khỏe mà. Thôi, anh đi vào phòng nằm nghỉ đi, em xuống siêu thị mua ít đồ về nấu. Cần anh đi cùng không? Em đi một mình được mà, ngay dưới lầu, chứ có xa xôi gì đâu chung cư anh ở là khu cao cấp nên có đầy đủ. tôi xuống siêu thị tìm mua vài thứ về để nấu cho anh vài món tầm bổ. lỡ một lúc cuối cùng cũng xong, Sách đồ về nhà. nhìn không thấy anh, tôi mở cửa phòng, thấy anh đang nằm ngủ. đây lại gần nhìn khuôn mặt anh thật đẹp, mỉm cười cúi xuống hôn trộm một cái lên trán anh, rồi quay ra bếp chuẩn bị nấu cơm. đang loại hoài nấu thì thấy có cái gì đó luồn qua eo. Tôi giật mình khi thấy anh đang đứng ở phía sau. Anh định hủ chết em đấy à? Lần nào cũng xuất hiện không có tiếng động. Em mà chết thì anh sống với ai? Thôi đừng có rẻo miệng. Sao anh không ngủ tiếp mà ra đây? Định ngủ nữa. Mà đồ ăn em nấu thơm quá. Bụng anh cứ cồn cao không ngủ được. Ăn cơm xong, anh giúp tôi dọn dẹp sửa bát. Em làm gì mà cứ đi qua đi lại suốt thế? Vào phòng ngủ đi. Yên tâm, anh không làm gì em đâu. Em không có ý đó. Nó hiện rõ trên mặt rồi kìa kìa. Vào ngủ đi. Vâng. Đúng như lời anh nói, anh chẳng làm gì vượt qua giới hạn. Anh chín chắn, điềm đạm. Bên cạnh anh, tôi luôn có cảm giác an toàn. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi hỏi. Sao em lại sang đây? À, em quên chưa nói với anh? Gia đình em định cư ở bên này. Vậy, khi nào anh được về gặp gia đình em? Đợi khi nào anh khỏe hẳn, rồi em đưa anh về. Ngày mai được không? Anh còn về giải quyết việc công ty nữa. Vậy cũng được. Em về Việt Nam cùng anh chứ? Để em sắp xếp công việc ở đấy xong mới tính tiếp. Khi nào về Việt Nam? Còn mẹ anh thì sao? Mấy ngày thì em giải quyết xong. Còn chuyện của mẹ anh, em không cần phải lo. Ba ấy không cấm cản anh nữa. Khoảng ba ngày. Ừ, vậy ba ngày sau mình về. Giờ, ngủ đi nhé. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình. Anh chú đáo, mua rất nhiều thứ, dù tôi bảo là không cần... Nhưng anh không chịu. Anh muốn mọi người trong gia đình có cái nhìn tốt về anh, để mọi người an tâm đồng ý việc tôi cùng anh về Việt Nam. Vào nhà, mọi người đã đợi sẵn. Tới chúng tôi về, mọi người cười nói niềm nở. Chào hai bác. Chào anh. Chào con. Vào nhà đi con. Cứ thoải mái, không ngại gì cả. Tôi vui và hạnh phúc vì có một gia đình luôn yêu thương và thấu hiểu. Mọi người rất tâm lý, nên chắc cũng sẽ yêu thương anh như thương tôi. Anh lợi phép chào hỏi mọi người trong nhà. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ, ai cũng hài lòng về anh. Không hài lòng sao được, bởi anh quá hoàn hảo. Anh chứng chặt trong tất cả mọi chuyện. Anh xin phép gia đình đưa tôi về Việt Nam. Tùy mọi người không muốn xa tôi, nhưng nhìn tôi hạnh phúc thì ai cũng vui vẻ đồng ý.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 Anh sang đây nhiều rồi. Em không phải ngạc nhiên như vậy đâu. Ừ, cũng phải. Đi loanh quanh một vòng, chúng tôi trở về chung cư. Mọi việc cứ diễn ra nhẹ nhàng như một giấc mơ. Không nghĩ rằng, một người phụ nữ đã lỡ một lần đò như mình lại tìm được một bến đỗ an toàn như vậy. Tôi nhanh chóng bàn giao công việc rồi xin nghỉ. Thấm thoát đã tới ngày tôi và anh trở lại Việt Nam. Gia đình tiến chúng tôi ra sân bay. Ai cũng dặn dò anh chăm sóc tôi. Nhưng tận sâu trong lòng tôi lục an tâm khi ở bên anh. Tại sân bay tân Sơn nhất, Việt Nam đoàn chúng tôi vào một ngày nắng đẹp. Một năm đã đi qua, mọi thứ vẫn vậy. Đường xá quen thuộc và anh vẫn ở đây. Đi tác về căn nhà hạnh phúc, nơi có tình yêu của tôi và anh. Bước vào nhà... Dì tư thấy tôi không khỏi ngạc nhiên, lẫn, vui mừng. Dì ôm lấy tôi và hỏi thăm liên tục. Trời ơi! Hân đi đâu lâu thế hả con? Dì nhớ con lắm. Dạ, con đi về thăm gia đình. Dì khỏe không ạ? Khỏe, nhưng có người vì nhớ con mà phải nằm viện đấy. Ai thế hả dì? Dì tư không trả lời, chỉ cười và nhìn sang phía anh. Nghe vậy, anh liền quay mặt đi chỗ khác, lẳng tránh. Thôi em vào nhà nghỉ đi. Anh tới công ty một lúc. Dì tư phụ ân mang ít đồ vào nhà dùng con nhé. Còn cứ đi, để đấy cho gì Anh đi cẩn thận đấy. Ừ. Anh lái xe đến công ty, bước vào căn phòng tôi từng ở. Nó vẫn vậy. Anh không thay đổi gì, ngay cả tù quần áo. Đồ dùng cá nhân của tôi vẫn còn nguyên vẹn trong phòng, không xê dịch. Cậu Thịnh bảo để nguyên như vậy. Dì chỉ dọn dẹp vệ sinh thôi. Vậy ạ? Cậu thịnh thương con lắm đấy. Thời gian con không sống ở đây. Cậu ấy như một phát điên ấy. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Giờ con về thì tốt rồi. Con nghỉ ngơi đi. Dì xuống làm vài món cho con ăn. Dạ, con cảm ơn dì. Tôi nằm xuống giường, đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Cảnh Phật trước mắt bình yên quá đỗi. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Ăn cơm xong, tôi đi dạo ra phía vườn hoa. Đang đưa mắt ngắm nhìn những bông cầm tố cầu. Bỗng một cánh tay ôm tôi từ phía sau. Em có buồn khi anh vẫn giữ vườn hoa này không? Không, chúng rất đẹp. Và em cũng không muốn anh phải quên chị ấy. Anh cứ giữ một khoảng trong trái tim mình. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Sao anh về sớm thế? Anh muốn đưa em đi sắm vài thứ, để tối đi dự tiệc với anh, được chứ? Tiệc gì thế ạ? Tiệc gia đình, dành cho những nhà kinh doanh giới thiệu với nhau về người phụ nữ của họ. Dạ vâng. Anh đưa tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, chọn cho tôi đủ thứ đồ. Lần này tôi thử, còn anh là người duyệt, chứ không đơn lẻ một mình như lần trước. Tới cửa hàng trang sức.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 Chỉ còn lại một bộ. Cô nhân viên thấy vậy, liền nói. Xin lỗi hai cô, mẫu này chỉ còn một bộ. Hai cô chọn mẫu khác được không ạ? Không, tôi thích mẫu này. Bộ này bao nhiêu? Dạ, 70 triệu thưa cô. Từ nãy tới giờ tôi chỉ im lặng. Có mình cô ta nói. Nghe tới 70 triệu, cô ta lại quay sang nhìn tôi, tiếp tục với cái giọng mỉm mai của mình. 70 triệu đấy. Cô có tiền mua không? Nhìn loại người bị chồng vứt ra đường như cô. Chắc là không có rồi. Ai bảo cô ấy không có? Đúng lúc này, anh lại xuất hiện. Thấy tôi cứ im lặng, nên anh phải lên tiếng. Vừa nói, anh vừa đi ra chỗ tôi. Ai nói với cô là vợ tôi không có tiền? Mới đó mà nhanh thật. Có chồng rồi cứ đấy. 50 triệu đấy. Anh dám mua cho vợ anh không? Cô nghĩ tôi là ai? Chỉ cần cô ấy thích, tôi có đủ khả năng để mua hết cái tiệm trang sức này. Nói rồi, anh quay sang nhìn tôi âu yếm. Em có thích không? Anh mua nhé. Vâng, gói lại cho tôi. Anh rút thẻ đưa cho nhân viên thanh toán. Cô ta mặt mày tức tối. Tôi thấy thật hạ dạ. Anh nắm lấy tay tôi bước đi, bỏ mặc lại sau lưng cường mặt tối sầm của cô ta. Sao em hiền thế hơn? Người ta bắt nạt em đấy. Kệ cô ta, em không muốn ổn ảo. Cô ta là ai vậy? Người tình của chồng cũ em. Anh không hỏi thêm gì, chỉ tập trung lái xe. Còn tôi thì nhìn ngắm, khuôn mặt, ở mọi góc độ. Anh biết mình đẹp trai, em không cần nhìn anh say đắm như vậy đâu. Tôi bĩu môi rồi quay đầu nhìn thẳng. Anh thấy vậy liền phì cười. <cười> anh đưa em đi ăn nhé Hay em muốn ăn ở nhà Về nhà ăn đi anh Còn phải chuẩn bị cho tiệc tối nay nữa Em cứ xem như buổi tiệc bình thường là được Lỡ em làm mất mặt anh thì sao Em ngốc thật Em xinh như vậy Anh đưa đi phải nở mặt chứ sao lại mất mặt Nếu em cứ xử không vừa ý họ thì sao Trước giờ em chưa đi tiệc quan trọng như này Chồng cũ em bảo là em quê mùa, dắt đi mất mặt. Em sợ làm ảnh hưởng tới anh thôi. Anh mặc kệ đấy, dù em có xấu hay như thế nào đi nữa, thì anh vẫn muốn em đi cùng với anh. Chúng tôi về nhà ăn cơm, rồi về phòng để chuẩn bị cho bữa tiệc. Tôi thấy lo lắng, nên vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm, cho tâm trạng thoải mái. Lúc sau bước ra, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối. Nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm. Tôi hôm nay muốn trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, mặc chiếc đầm dạ hội anh chọn, kết hợp với đôi giày cao gót. Mỉm cười nhìn mình trong gương. Tôi thấy hài lòng. Tôi mở cửa bước ra, gặp đúng lúc, anh cũng mở cửa. Anh đứng ngay ra đó, cứ nhìn tôi chăm chăm. Tôi cũng nhìn anh say đắm. Hôm nay, anh mặc một bộ vest đen. Bình thường anh đã đẹp trai không tưởng rồi, mà hôm nay càng nhìn càng không cưỡng lại được. Thế anh cứ nhìn tôi không chớp mắt, tôi giả vờ khoanh tay, giọng nói đầy tự tin. Em biết em đẹp rồi, anh không cần nhìn em say đắm như vậy đâu. À ừ, em cướp mất hồn anh rồi đấy. Thôi không đùa nữa, đi cho anh. Ừ, mình đi. Anh nắm lấy tay tôi bước ra xe. Ngồi lái xe, mà anh cứ quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười. Mặt em dính gì à? Sao anh cứ nhìn em rồi cười suốt thế? Ừ, dính trái tim anh ở trên đó. Em đẹp quá. Anh thật... Xe dừng trước trung tâm hội nghị. Anh nhanh chóng xuống xe, đi qua ghế phụ, mở cửa, đưa tay cho tôi nắm. Tôi nhanh chóng bước xuống xe. Cả hai cùng bước vào sảnh của hội nghị đi được vài bước thì tôi khựng lại vì thấy chồng cũ và người tình của hắn. Anh thấy tôi như vậy thì cúi xuống nhìn vào mặt tôi ẩn cần hỏi. Em sao đấy? Tôi không trả lời. Anh cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng tôi đang nhìn rồi hỏi. Em quen họ à? Là chồng cũ và nhân tình của anh ta. Mình đã gặp cô ta tại trung tâm mua sắm đấy. À, có ai cả đấy. Không ai bắt đạt được em đâu. Cứ thoải mái đi. Mình vào nhé. Vâng ạ. Chúng tôi tiếp tục bước vào. Chồng cũ thấy tôi nhìn có vẻ ngạc nhiên và sai đắm. Vì lúc này tôi quá lộng lẫy. Trước kia ở cùng, có bao giờ cho tôi đi tiệc đâu. Bảo sao anh ta không bất ngờ. Dù người phụ nữ có đẹp đến đâu, mà chỉ ở mãi ở trong xóa bếp, thì không bao giờ tỏa sáng được. Hắn cứ đứng nhìn tôi chăm chăm, con à nhân tình, chắc không biết anh Thịnh là ai, nên vẫn cứ cái giọng mỉa mai. Ai đây? Cái máng lợn xấu xí bị vứt ra đường đây mà. Tôi cũng không vừa. Dù là máng lợn xấu xí, nhưng chỉ một con heo. Nếu mà một con heo nó dùng, nó còn sạch hơn gấp trăm lần cái máng lợn đẹp mà cả đàn heo nó xài đấy. Cô, cô nói ai đấy? Thì người đó tự biết Cô À mà cô biết đây là đâu không Cô tới đây làm gì Dự tiệc <cười> Cái loại đàn bà Ngay cả làm tình như cô cũng không biết Mà đòi tới dự tiệc gia đình sao Thấy tình hình căng thẳng Nhìn thấy anh Thịnh Nên chồng cũ chạy tới Chào hỏi cung kính Xin chào tổng giám đốc Thịnh Anh nói gì Tổng giám đốc sao? Cô đừng có làm ồn nữa Anh đường đường là tổng giám đốc Mà dắt một con đàn bà không biết làm tình về nhà Nếu anh vứt bỏ cô ta Tôi sẽ làm anh sung sướng Nhìn cô là tôi đã không có hứng rồi Chắc cô nhầm Chứ cô ấy rất giỏi trong chuyện đó Hay tại cậu không đủ khả năng Nên mới nói như vậy Anh tiến lại phía chồng cũ tôi, vỗ nhẹ lên vai anh ấy. Cảm ơn cậu đã vứt bỏ viên ngọc để nhặt về hòn sỏi. Nhờ cậu mà giờ tôi có viên ngọc quý như cô ấy đấy. Nói rồi anh bước về phía tôi, ôm eo tôi và nói. Mình vào thôi em. Chúng tôi quay lưng đi, để lại họ với cục tức dâng lên tận học. Từ tôi và anh quen nhau, chưa có gì vượt quá giới hạn. Nhưng khi anh trả lời họ, tôi cảm thấy hả dạ. Bước được vài bước, thì nghe tiếng chồng cũ và cô nhân tình cãi nhau ở phía sau. Vừa nãy cô nói cái gì? Có tôi, mà cô đòi làm cho người khác sung sướng sao? Đúng vậy, anh làm gì tôi? Tôi chưa từng ngủ với ai mà yếu như anh đấy. Cái đồ yếu sinh lý như anh, mà đòi cô ta biết cách làm tình lập quái gì? Một. Một cái tát ráng thẳng vào mặt của cô ta. Cô biến khỏi mắt tôi. Anh không cần phải đuổi. Vì anh giàu, nên tôi mới chấp nhận sống cùng một người yếu sinh lý như anh, để môi tiền thôi. Tôi không ngu như con vợ anh đâu, mà ra đi với hai bàn tay trắng. Giờ tôi cũng kiếm được khá rồi. Tôi cần gì phải ở cùng với anh. Tạm biệt. Thình quay lại, nhìn tôi cười nhẹ nhàng bảo. Vào thôi em. Đúng là cuộc đời có vay có trả. Anh đưa tôi đi giới thiệu với mọi người. Gặp ai, anh cũng bảo, tôi là vợ anh. Khi tiếng nhạc vang lên, anh con người đưa tay ra mời tôi nhảy. Một phần vì vái dài, một phần vì không biết nhảy, nên tôi rất ngại. Nhưng không thể để anh mất mặt, tôi cũng đưa tay nắm lấy tay anh. Anh nhẹ nhàng dìu tôi trong từng bước nhảy. Kết thúc tiệc, chúng tôi ra về. Hôm nay anh cũng uống khá nhiều, nhưng lái xe vẫn hết sức cẩn thận. Về đến nhà, anh vào bếp lấy hai cốc nước. Anh nhìn tôi cười. Sao hôm nay, anh cứ nhìn em cười suốt thế? Em đẹp quá mà. Thôi không đùa nữa. Anh uống nhiều, rồi lên phòng nghỉ đi. Ừ, em cũng lên nghỉ đi. Chúng tôi lên phòng, anh dừng lại trước phòng tôi, rồi lại nhìn tôi cười. Cái người này, sao hôm nay kỳ lạ quá vậy? Em vào phòng đi. Anh về phòng đi. Em vào trước đi, rồi anh vào. Sao hôm nay anh kỳ thế? mau vào phòng đi. Không anh thịt bây giờ. Tôi đưa tay lên mở cửa phòng. Thật bất ngờ với cùng cảnh trước mắt. Cả một phòng toàn bóng bay. Trên giường hoa hồng giải hình trái tim đỏ rực. Trên bàn trang điểm. Cũng có một đóa hoa hồng to. Anh bước tới, đầy bó hoa tiến lại trước mặt tôi, quỵ một chân xuống sàn, lấy trong tôi ra một hộp nhẫn, rồi đưa lên trước mặt tôi. Hân, làm vợ anh nhé. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và đưa tay cho anh. Anh nắm lấy tay tôi, rồi từ từ đèo chiếc nhẫn vào ngón áp út, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Tôi khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc đã rơi. Anh đứng dậy, lau giọt nước mắt cho tôi. Anh nói. Từ giờ ở bên anh, em không cần phải khóc nữa. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Anh bế tôi tới chiếc giường, đặt xuống nhìn ưng niu một thứ gì đó rất quý. Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Sau một đêm đồng nhiệt bên nhau. Anh ôm trọn tôi vào lòng, cả hai chìm vào một giấc ngủ bình yên. Sáng hôm sau, anh thức dậy. Trước khi ra khỏi phòng, anh đặt lên trán tôi một đụ hôn. Tôi mở mắt nhìn anh. Anh dậy rồi đấy à? Ừ, anh đến công ty có tí việc. Tối về, anh đưa sang gặp mẹ, bàn chuyện kết hôn. Dạ vâng. Anh đi làm, tôi như không còn sức lực. Nên nằm ngủ một giấc tới chiều, dậy sửa soạn, rồi anh đưa tôi đi gặp mẹ. Lần này bà không còn ngăn cản hay khó chịu với tôi nữa, thay vào đó là sự ân cần và gần gũi. Gia đình tôi cũng nhanh chóng trở về để tham dự. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng với hơn một ngàn khách. Sau đám cưới, anh dành thời gian đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật và đi du lịch khắp nơi. Anh luôn ân cần. Chăm sóc tôi từng chút một. Sau khi tàn làm, anh lên về nhà. Chớp mắt đã áp bốn tháng làm vợ anh. Thời gian gần đây tôi thấy cơ thể mình khác thường, luôn thèm ăn và thèm ngủ. Ngay cả anh cũng thấy lạ. Hân Em mới ăn mà giờ lại đói rồi à? Vâng. Dạo này em hay buồn ngủ, lại thèm ăn. Đúng lúc này dì tư đi vào, nghe vậy nên phán tôi một câu. Hai cháu có thai Có thai Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng Nhìn dì tư với vẻ ngạc nhiên Thấy vậy dì tư nói tiếp Đó là biểu hiện của những người mang thai Hay để dì ra đầu ngõ Mua cho con cái que thử thai Về thử là biết ngay Lúc sau dì về Đưa cho tôi ba cái que Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm Thử một lúc ba cái cho chắc Cầm que lên xem tôi không tin vào mắt mình hài vạch rõ ràng tôi khóc cuối cùng hạnh phúc cũng được chọn vẹn tôi đã mang thai bước ra khỏi nhà tắm với đôi mắt đỏ hoe anh nhìn tôi đưa tay lên vuốt gọn những sợi tóc đang vương trên mặt không sao từ từ sẽ có thôi anh không vội cũng không ép em đâu em có thai rồi Anh đứng đơ ra đấy vài giây, rồi hỏi lại một lần nữa, nhưng muốn khẳng định lại những gì mình vừa nghe. Em nói sao? Em có thai rồi. Anh sắp được làm bố rồi. Anh ôm lấy tôi. Cảm ơn vợ. Thấm thoát, thai đã được năm tháng. Hạnh phúc lại được nhân đôi, khi bác sĩ thông báo thai đôi, một chai một cái. Cuộc đời tôi cứ như một giấc mơ. Sau bước qua nỗi đau là hạnh phúc. Ông trời không để hết của ai bao giờ. Vậy nên, khi ta đau khổ, đừng bao giờ bi quan mà làm điều dại dột. Vì bước qua được nỗi đau này sẽ là hạnh phúc.